Hỉ Nương dán cái miệng tô son đỏ rực đến bên tai cô, thì thầm dỗ dành. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Bạch Cẩm tú nhất làng váy đỏ thẩm theo Long Phượng định đi rồi lại dừng bước. Hỉ Nương thở phào nhẹ nhõm, vội lấy khăn vang trong tay nhiếp tái trầm đội lại cho Bạch tiểu thư, sau đó mới đỡ cô đưa vào. Nhiếp tái trầm đi theo, lên phòng tân hôn. Bạch kính đường vẫn tu sửa theo thiết kế ban đầu, thông hai căn phòng lớn ở cuối tầng lầu phía đông thành một phòng, trang trí lại.